Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghiện truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Đình Duy xin gửi tới quý vị các đánh giả tập tiếp theo tập 7 của tác phẩm tiểu thuyết giấy trắng của cố tác giả nhà văn Triệu Xuân. 3. Từ văn phòng ban thanh tra thành phố bước ra, ông Lợi cảm thấy vui vui trong lòng. Ông vừa đợi cử làm trường đoàn thanh tra gồm 4 người, thanh tra nhà máy in hy vọng. Phó trường đoàn là Lan, cô kỹ sư 38 tuổi nhưng rất nhanh nhẹn hoạt bát và dễ coi. Chiếc xe Toyota còn khá mới, đương lợi về nhà. Ông bảo lái xe đi một vòng trong thành phố. Lái xe là một thanh niên rất trẻ, lộ vẻ thích thú ra mặt khi thủ trưởng yêu cầu họ cho xe đi lòng vòng trước khi đi về. Xe chạy qua các đại lộ hai bà Trưng. Bọc qua đồng khởi, rẽ vào lê lợi, vòng lại Nguyễn Huệ, theo đường hàm nghi tiến về khu buôn bán ở chợ cũ rồi bến thành Nguyễn Công Trứ, ngược lên cách mạng tháng 8. Kìa rồi, dòng chữ nhà máy in hy vọng, Tòa nhà cao năm tầng hiện ra trăng nắng hoàng hôn trước mắt ông Lợi. Ngày mai ông sẽ bước chân bào tòa nhà đó, vành phui những điều mờ ám trong đó. Rồi sau khi đoàn thanh tra của ông bước đi, chắc chắn có kẻ sẽ vào tù, khối kẻ mất chức, và tất nhiên luật pháp sẽ được bảo tồn. Ông Lợi rất tự hào về công việc của mình. Ông thường nói với các con, ba là người lính gác trung thành của đảng. Các con ông gồm hai trai một gái đều đã phương trưởng có cháu nội cháu ngoại cho ông, cả sáu người con trai, gái, dâu, rể đều kính trọng âm ngợi đức tính liêm khiết và nhiệt tình cống hiến cho cách mạng. Ngài tập kết ra Bắc, âm lợi là đại đội trưởng, ông cùng với các chiến sĩ của mình hết đi chống lụt lại đi cứu đói, tham gia xây dựng công trình thủy nông Bắc Hưng Hải. Ông đã được tặng bằng khen của hội đồng chính phủ. Sau khi chuyển ngành, ông được điều về công tác ở ban thanh tra trung ương. Hơn chục năm cầm súng chiến đấu và hơn chục năm làm công tác thanh tra. Cho đến nay đã hơn 55 tuổi rồi. Ông Lợi vẫn thính nhạy với mọi vấn đề của cuộc sống, cảnh sát với mọi biểu hiện tiêu cực của đội ngũ cán bộ. Mỗi năm và những ngày Tết, ông Lợi mặc bộ quần áo đẹp nhất, gắn lên ngược áo bốn huân chương cùng vợ đi chúc Tết bạn bè. Gia đình ông sống có nền nếp và hạnh phúc. Đứa con trai lớn là Thanh học đại học ở Liên Xô, năm 1975 Thanh về nước, với bằng kỹ sư chế tạm ánh. Người con trai hút là Trung cũng được du học ở tiệp khắc, mới về nước được một năm và vừa cưới vợ. Bà trồng ông Lợi vô Sài Gòn năm 76 và ông là võ trưởng phòng nhà đất quận Ca, nhờ vậy mà cha bà lợi đất xoay sở được nơi ăn cư cho cả ba đứa con của mình. Trong căn nhà được cấp như thế, đứa cháu nội thứ hai, con trai của Thanh đã ra đời và đứa cháu ngoại, con trai của Liem vừa đầy năm, cô út có lẽ cuối năm này sẽ mãn nguyệt khai hoa. Ông bà Lợi đẹp lòng lắm, từ khi xin được nhà cho các con, ông bà Lợi vẫn ở riêng trong căn nhà hết sức khiêm nhường, chỉ có hai phòng Được cái nhà ở mặt tiền Lại gần chợ nên tiện cho sự đi về của tuổi già Dù sao thì ông Lợi cũng rất thích căn nhà nhỏ đó Nó hợp với đức tính liêm khiết của ông Có ai thắc mắc vì chuyện ba người con của ông Ở ba căn nhà đúc hai lầu giống như ba cái biệt thự Thì ông sẽ trả đời Ồ, họ là kỹ sư giỏi Nhà nước tạo điều kiện tốt cho họ sinh hoạt để làm việc tốt Và lại thời buổi này Nhất là ở Sài Gòn Ai hơi đâu mà tẹp nhẹp để ý đến ba cái chuyện vật đó Radio trong xe Toyota đang phát chương trình nhạc nhẹ quốc tế, ông Lợi khẽ lắc lư trên nệm xe theo điệu nhạc, bản nhạc vui tươi nhưng không quá ổn nã, hợp với tâm trạng ông. Ông Lợi rút thuốc lá, châm lửa rồi đưa điếu thuốc đã cháy cho lái xe. "Hô đi cháu. Dạ cảm ơn chút tư." Ông Lợi châm tiếp điếu thuốc thứ hai cho mình. Lê, tên người lái xe kín áo nhìn gương mặt ông Lợi qua kính chiếu hậu. Mái tóc ông mới có vài sợi bạc trai lật lại phía sau gáy, mặt ông vuông mức cầm mạnh ra, rất ít râu, lỗ tai ông hình như hơi dài. Lái xe châu thủ trường đã lâu, nay Lê mới có dịp nhìn ông Lợi lâu đến vậy. Đôi môi hơi chu về phía trước do cái miệng hô, cái mũi ông to, kiểu mũi lân. Ông Lợi bảo Lê ghé nhà người con trai lớn, chiếc xe Toyota dừng lại trước cánh cổng sắt cao lút đầu. Sau tiếng chuông điện, con dâu ông ra mở cửa. À, bà đến, mời bà vô nhà. Chồng con về chưa? Dạ, anh Thanh chưa về bà, chiều nay anh điện thoại về, anh đi dự trêu đái ở nhà người bạn. Vậy hả, để bà ghé bảo nựng thằng nhỏ một chút rồi bà về Bé thủ, cháu nội đầu tiên của ông gieo lên. Ông nội, ông nội có mua bánh cho cháu không ông nội? Có đây, có đây, cha mày, thấy ông là đòi bánh không à? Ông lợi móc túi, lấy ra gói bánh bông lan ông để dành sau buổi tiếp khách sáng nay tại cơ quan. Bé thủ được bánh, lễ phép, vòng tay cảm ơn ông đó. Ông lợi đến bên trước rừng nhỏ, có trải nệm, xung quanh giường đóng thanh chắn cao lên cho em bé đứng khỏi té. Ông cúi xuống nực trống. đứa bé ra rẻ đỏ ao, mắt mở lớn, đen lấy nhìn ông không chớp Môi nhỏ trúng chím cười, đôi bàn tay nó nắm chặt cua cua lên phía trước liên tục, giọng ông lợi ê à. Ồ à, cuộc cưng của ông hì, con của thằng Thanh hì. Kìa, ai trả, cười có lúm đồng tiền nữa hả? Lớn màu nhà cưng, ừ, ông nội về đây, ừ, lớn mau nha. Ông lợi về nhà, bữa cơm chiều đã được mở lợi dọn sẵn. Cá thu chiên, canh cúc tần nấu thịt nạc, lau gà xào nấm, một trái bia ba ba, hai vợ chồng ông ngồi bên nhau, ăn uống vui vẻ ngon miệng. Ăn xong bài lợi ngồi coi tivi, còn ông mở Mắt táp lấy hồ sơ của nhà máy in hy vọng ra nghiên cứu. Ngày mai ông sẽ tiếp cận đối tượng, phải tìm hiểu kỹ đối tượng trước khi vào cuộc, đó là thói quen của ông. Ngày đầu tiên đến nhà máy, Trưởng đoàn thanh tra áp dụng một phương pháp thanh tra khá độc đáo. Ngay từ phút đầu ông trực tiếp chất vấn và áp đảo giám đốc, phó trưởng đoàn Lan cùng ngồi với ông, còn hai người dưới quyền ông trực tiếp kiểm tra sổ sách của phòng kế toán tài vụ, đó là hai thanh niên trẻ, người tên là Cảnh 28 tuổi, người tên là Hoàn Trẻ hơn, mê có 26 tuổi Thái độ của hai thanh niên này ngay từ phút đầu Đã làm cho hạnh trường phong ký tấn tài vụ Hết sức bực bội Nhớ lời giám đốc thịnh, hạnh cố dần lòng để tiếp khách Chỉ ra cho chúng tôi Toàn bộ sổ sách giấy tờ từ khi nhà máy quốc doanh đến này Cảnh nói như ra lệnh, nhìn thẳng vào hạnh Đồng chí nói sao Toàn bộ sổ sách giấy tờ từ khi quốc doanh à Tôi nghĩ là chỉ thanh tra từ ngày làm một giấy tôi chứ Đây là yêu cầu của đoàn thanh tra Chỉ không phải thắc mắc Vậy các đồng chí thanh tra cái gì? Đó là quyền của chúng tôi. chỉ hiểu chứ? Tốt nhất là chị đừng có thắc mắc. Nếu chị không muốn quy vào tội phản ứng nhân viên thanh tra. Mặt hạnh đỏ bừng lên. Chị cô nén sự bực tức. Được. Đồng chí chờ đó. Tôi sẽ cho người kiếm sổ sách cho đồng chí. Nói rồi hạnh gọi một nhân viên trong phòng. Một cô gái trẻ về mặt linh lợi bước ra. Em lục tìm sổ sách gây tờ từ khi nhà máy quốc doanh đưa cho đồng chí này. Dạ. Trong khi đó tại phòng giám đốc tịch Không khí căng thẳng ngay từ phút đầu, mặc dù Thịnh không hề muốn như vậy. Anh nên giao công việc cho phó giám đốc để tập trung thời gian trả lời các câu hỏi của đoàn thanh tra. Ông Lợi mở đầu. "Tôi nghĩ thanh tra là một việc, sản xuất là một việc, thanh tra để sản xuất tốt hơn chứ không phải ngăn trở sản xuất. Bởi thế đề nghị đồng chí trưởng đoàn cho chúng tôi rõ mục đích chính của đợt thanh tra này. Chương trình làm việc của đoàn. Sau khi biết chương trình cụ thể của đoàn, tôi sẽ thu xếp thời gian để đáp ứng yêu cầu của các đồng chí." "Không được. Thanh tra cái gì là chuyện của chúng tôi." Anh chỉ có nhiệm vụ, có trách nhiệm đáp ứng thôi. Kìa anh Tư. Lan, phó trưởng đoàn có nét mặt phúc hậu lên tiếng. Anh Thị nói đúng đó. Ta nên thông qua chương trình làm việc tại nhà máy. Không phải thông qua gì hết. Ông Lợi ngắt lời. Chị Lan ạ, tôi nghĩ chúng ta không có thời gian vòng vo tam quốc đâu. Phải trách thủ thời gian, không được để vụ án kéo dài. Cái gì? Anh nói cái gì? Thịnh chừng mắt nhìn Tư Lợi. Cái gì mà vụ án? Anh Thịnh cứ bình tĩnh là nhỏ nhẹ đó là danh từ anh tư quen dùng đó thôi Tôi nghĩ thế này nhá chắc là công việc của một giám đốc bề bộ lắm,0 nhưng đã xảy ra chuyện này rồi anh Tịnh nên bố trí thời gian để giúp chúng tôi hoàn thành sớm nhiệm vụ của mình đồng thời cũng đừng để ảnh hưởng đến sản xuất ảnh <cười> hưởng đến sản xuất chị khéo đo xa đấy nhỉ ông tư quay qua lă dần giọng chỉ nên tập trung trí tuệ cho công việc của chị thì hơn nào bây giờ anh Tịnh có thể trả lời các câu hỏi của đoàn thanh tra rồi chứ được xin mời anh có giấy phép sản xuất một giấy không Giấy phép thì không. Vậy anh không xin phép? Xin phép thì có. Ồ, nhưng đã xin phép thì phải có giấy phép chứ. <cười> Thịnh không nhìn được cười Anh suy luận hay thật. Sao? Anh trả lời đi chứ. Tôi nói là anh suy luận hay thiệt. Mà sao anh hỏi cung hay vậy? Nếu có giấy phép thì cớ gì mà anh phải tới đây? <cười> để nghị nghiêm túc cho. Ông lại nhìn Thịnh rồi nhìn Lan. Cô ghi đi chứ. Thái độ của giám đốc coi thường thanh tra. Thiếu nghiêm túc. Này, đồng chí Lợi. Tôi đã cố giữ bình tĩnh trước thái độ của đồng chí, nhưng không giữ nổi nữa. Để tránh xảy ra chuyện nổi nóng vô ích, tôi đề nghị thế này nhé. Trước hết chúng ta thống nhất với nhau về quan điểm thanh tra đã. Tôi nghĩ rằng thanh tra là rất cần thiết. Đó, anh hiểu đúng đó, đã cần thiết thì quy vực chấp hành đi. Đừng ngắt lời người khác, mất lịch sự lắm anh Tư. Thanh tra là cần thiết, chỉ khi nào thanh tra có thiện chí, tìm ra cái sai để sửa, tìm ra cái đúng để khẳng định, Cổ Vũ. Còn ở đây, dường như mục tiêu của anh không phải như vậy. Tôi có cảm giác như trước khi đến đây, anh đã nghĩ tới việc còng tay bỏ tù được mấy người. Tất nhiên, kẻ nào có tội, sẽ bị pháp luật xử lý. Tôi nhắc lại là đừng ngắt lời người khác, mất lịch sự lắm. Tôi với anh đang cùng là cán bộ nhà nước, binh đẳng với nhau. Trường hợp nếu tôi không lầm, anh có hơn tôi một bậc lương hay vài bậc lương thì anh cũng không có quyền hách dịch với tôi kia mà. Tôi chỉ làm phận sự của tôi. Làm gì thì cũng có tư cách chứ. Anh nói sao? Anh chửi tôi là mất tư cách hả? Không, tôi chỉ nói là anh nên giữ lịch sự. Tôi là giám đốc nhà máy này Anh làm gì ở đây thì cũng phải có trao đổi qua lại để thống nhất. Tôi không phản đối đoàn thanh tra, nhưng tôi phản đối thái độ của anh, cách làm việc của anh. Thôi, xin hai đồng chí bình tĩnh lại cho. Lan đứng dậy rốt nước cho hai người. Chuyện chứ có gì mà hai anh lại nóng rồi. Chị nói sao? Chị nói tôi sai hả? Tư lợi đốt qua Lan. Không, tôi chỉ nói là hai anh nên bình tĩnh lại, thống nhất chương trình làm việc để có hiệu quả. Hm, đây là mở đầu của một vụ bê bối không nhỏ đâu. Ông Lợi buông ra câu đó rồi, xét cái đáp đi ra ngoài. Còn chị Lan và Thịnh trong phòng Rất cảm ơn chị. Anh cần bình tĩnh hơn anh Tịnh à. Có nhiều khi mình đúng mười rồi mà vẫn phải chịu lép đó. Ồ, không ngờ bài học đó bây giờ tôi lại có dịp thực hiện. Tôi nói để anh rõ về quan điểm thanh tra tôi có ý khác với anh Lợi. Thật là oai oam khi cờ tôi làm phó cho anh ấy. Biết đâu, đó là là ý đồ của tổ chức. Thịnh nhìn nan. Có lẽ như vậy cũng nên. Hình như chỉ là em gái anh học. Dạ, tôi có gặp anh hồi còn ở Hà Nội. Và chỉ cũng biết những bất hòa giữa tôi và học chứ. Biết, tôi còn biết là anh tôi sai trong khi anh đúng. Rất cảm ơn chị đã hiểu được tôi. Đừng lo người khác không hiểu được mình, chỉ sợ mình làm việc không hay mà thôi, phải không anh? Cảm ơn, cảm ơn. Tôi đề nghị như vậy nhé, anh sẽ giúp tôi làm một cuộc thanh tra riêng. Một cuộc thanh tra thứ hai. Đúng, một cuộc thanh tra thứ hai, theo quan điểm mà anh trình bày khi nãy. Nhưng... Có tư cách pháp lý chứ? Tất nhiên vì nó đúng sự thật. Nó có thiện chí pháp lý, phải công nhận sự thật và thiện chí Ồ, oh, hay lắm, kỹ sư Lan ạ. Ngày tôi gặp chị ở Hà Nội, lúc đó chị còn đang học đại học bách khoa, chưa có chồng. Nay thì tôi đã có hai con rồi, một gái một trai. Anh ấy làm ở đâu? Nhà tôi làm bằng ngành vật tư anh ạ. Vợ chồng chị sống đầy đủ và hạnh phúc chứ. Đầy đủ, Già rất đầy đủ, còn hạnh phúc thì mỗi người có một quan niệm anh ạ. Tôi hiểu, đó là sự thường. Tuy nhiên biết xử lý những quan niệm đối lập nhau là chuyện nên làm. Bữa ăn trưa của đoàn thanh tra được dọn riêng cho bốn người, thực đơn gồm có canh chua, cá bông lau, trứng chiên, thịt heo kho hột vịt và bốn chai bia. Bữa ăn ông Lợi vừa lầm bầm. Bữa ăn của tôi đó như vậy, trong khi cả thành phố đang sống kham khổ. Công nhân các nhà máy còn phải cơm độn khoai mì hạt bo bo. Hm, quá cỡ. Ông Lợi không hiểu rằng đây là thiện chí của nhà máy, còn bữa ăn trưa của giám đốc thịnh với tập thể công nhân thì đảm bạc hơn nhiều. 4. Đội quân khai thác nguyên liệu là một giấy truyền về rừng Lô Âu ở Mã Đà, gần Thác Trị An. Do yêu cầu của công tác trong khi đang có đoàn thanh tranh làm việc, sáng đã trở về nhà máy, mạnh trực thức quản lý đội, phó giám đốc Lộc vẫn đi lại như con thoi, đôn nốc công việc. Việc khai thác lộ ồ vất vả hơn khai thác có Mỹ rất nhiều. Lộc hướng dẫn cho mọi người thao tác chặt lộ ồ để thân cây khi bứt khỏi bụi không lao vào chân người chặt. Tai nạn lao động giữa rừng sẽ rất nguy hiểm. Kinh nghiệm hàng chục năm ở rừng cho Lộc biết, nhiều khi người ta không chết vì bom đạn mà chết vì những phút sơ ý mất cảnh giác rừng bã đà bị bom đạn tàn phá nhiều đến những sườn núi thấp ven sông Đồng Nai hay trong những thung đũng nhỏ từng vạt lộ mọc ken dày lẫn với những cây dầu, cây bằng lăng găm nhiều miếng bom trên thân lực lượng khai thác lộ ngoài số công nhân ở xã Bình Minh tỉnh nguyện còn có 50 thanh niên của quận Ca đưa lên đây là số thanh niên không có nghề nghiệp sống bê tha vất vườn ở thành phố Ủy ban nhân dân quận kết hợp với Liên hiệp công đoàn quận đã tập hợp số anh em này lại vận động cho họ lên rừng khai thác nguyên liệu cho nhà máy. Có việc làm, có thu nhập xứng đáng, mặc dù vất vả nhưng năm chục thanh niên quận Ca đã đứng vững ở vị trí này. Thông qua lao động, họ tìm thấy niềm vui và những điều khám phá mới mẻ về đất nước, núi sông. Để có được năm chục thanh niên đó thì đã phải mất nhiều thời gian thuyết phục ủy ban và liên hiệp công đoàn quận Ca. Lúc đầu không ai tin là nhà máy sẽ giữ được lực lượng này biết bao đợt đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, quận ca đều gặp thất bại. Người ta trở về sống bất vườn ở lề đường, gây ra nhiều tề nạn xã hội. Thịnh cùng với Lộc đã kiên nhẫn phân tích cho đồng chí phụ trách lao động của quận nguyên nhân những thất bại và biện pháp nhà máy tiến hành. Nói đến biện pháp, nghe ra, có vẻ to tát. Thực ra Thịnh chỉ có một cách làm duy nhất là lo cho con người. Chính yếu tố này đã giúp cho năm chục thanh niên quận ca và số nhân công ở xã Bình Minh trụ bám rừng Mã Đà khai thác ngày càng nhiều đồ đưa về nhà máy. Một tuần sau khi đoàn thanh ra đến nhà máy, không khí trở nên căng thẳng đến cao độ. Anh em công nhân lo đắng, nhiều người hoang mang, mỗi người hiểu theo một cách. Từ phòng tư pháp bước ra, thân gì tay nói nhỏ với một công nhân trong tù của mình. Ông Tư nói chuyến này giám đốc và ông Lộc có lẽ phải vào tù. Vì tội gì? Trời, nó nhỏ thôi mày, muốn mất đầu hả? Nghe nói có chuyện nhập nhằng hàng vạn đồng tiền mặt. Những lời xì xào như thế, như vết dầu đoan lan nhanh trong tòa nhà máy. Linh mục Đạt, kỹ sư sáng, kỹ sư Hải quĩnh lên, ngõ cửa phòng giám đốc hỏi cho ra nhẽ, họ đều được thịnh trả lời với nụ cười bình thản và câu: "Hãy vững tâm, đừng để kẻ khác lợi dụng." Đã có sự mâu thuẫn ngày càng gây gắt giữa tư lợi và Lan về quan điểm thanh tra về cách làm việc ở nhà máy hy vọng, nhân viên của tư lợi tiếp tục hạch sách đồ điều đối với phòng kế toán tài vụ, họ sao chép như học trò chép bài những cột thống kê dài đặc chữ số, thỉnh nghĩ, không biết họ có hiểu gì về những con số đó không. Tư lợi ngày họ bàn trao đổi với giám đốc Phát Chiều nay tỉnh trở Sài Gòn lên Mã Đà. Anh muốn thay đổi không khí, đồng thời muốn tận mắt xem việc khai thác lộ ồ tiến hành ra sao. Lộc ra cửa rừng đón Thịnh. Thịnh thông báo cho Lộc biết tình hình đoàn thanh tra và tâm trạng công nhân trong nhà máy. Lộc tức giật Đồ hèn. Thật không ngờ, cha tư phát hèn mát đến vậy. Lộc nhìn Thịnh. Anh làm gì với đám hỏa mù đó? Làm gì? Ông bảo tôi phải làm gì? Lấy sổ xét của mình ra một quạt ra mắt hắn. Đâu có được, cây ngay không sợ chết đứng. Cứ để cho bọn họ làm cái công việc cạo giấy đó đi ta không cần phản ứng bột cũng không thanh minh bằng lời nói. Ta sẽ chứng minh. Đúng, phải chứng minh bằng việc làm. Ngon, rồi chịu anh. Phải chứng minh chứ không thèm thanh minh. Số 1 Tình nghị khai thác ra sao? Năng suất lao động khá, lộ được đưa ra cửa dường ngày một nhiều. Nhưng khó nhất là chuyên trở. Vừa quá trời, đường lầy, xe không vô nổi. Có cách nào không? Đã tìm hết cách. Lát cây xuống lòng đường, chết nỗi xình lầy ghê quá, chịu không xiết. Số ngày hôm qua, chỉ có 2 xe về thành phố Đáng tiếc nhất là ở khúc cờ rừng sẽ không thể nào kéo nổi dơ móc. Thì ta để dơ móc ngoài xa lộ rồi trung chuyển. Thì đó làm vậy chứ biết sao. Còn anh em, quài số Z không? Không, đến nay thì chưa, nhờ ăn uống tốt. Thịt này ăn phát ngán à? Săn được hả? Săn cũng có mà mua cũng có. Cậu mạnh và tâm là xạ thủ đó, tụi nó mê rừng quá trời. Thu nhập của anh em thế nào? Bình quân 60 đồng mỗi ngày, so với công nhân lâm trường gấp 10 lần. Khá lắm. Sông Đồng Nai vào đầu mùa mưa nước dâng đục ngầu ng Thịnh và Lộc đang đứng bên dòng suối rộp, trước mắt họ Thác tri An tung bọt trắng xóa. Nơi biến đỏ hiếu liêm, và chiếc xe chở khách men theo bờ sông ngược dòng để rồi thả theo dòng nước mà trèo qua bờ bên kia. Thịnh kể cho Lộc nghe câu chuyện về Thác Trị An, giọng anh trầm ấm như không phải kể cho bạn của anh nghe, mà kể cho mấy đứa nhỏ háu chuyện ở nhà. Vào năm 1905, vấn đề nước sinh hoạt ở Sài Gòn vẫn chưa được giải quyết đồn tỏa. Một đô thịt lớn như vậy mà không có nguồn nước ngọt Sống Sài Gòn bị nước chiều từ biển tràn vào Mang vị chua mặn không ăn uống được Lúc đó người ta phải đào giếng lấy nước dùng Có lần hội đồng thành phố đã đem chuyển này ra bản cãi Dựa vào một chương trình có cơ sở khoa học Là khai thác tùy điện trị ăn Để dẫn nước ngọt và dẫn điện về Sài Gòn Hãng Balliste đã đề nghị vay vốn đầu tư cho công trình này Một chương trình khá hấp dẫn Cuniac về Pháp vay tiền Tự kiện Nhưng thực dân Pháp lúc đó đã không đồng ý với ý định này Dù chỉ với số vốn cho vay là 13 triệu quan tiền pháp thành tự thác chị ăn vẫn chỉ là thác chị An ngày đêm tung bọt nước trắng xóa réo ảo ào, ào giữa rừng hoang mãiể sau này dẫn khai thác tùy điện chị ăn này được tiếp tục khảo sát và đề xướng nhưng cả pháp lẫn Mỹ đều không thể thực hiện được chị ăn nằm dưỡng lòng trên khu đê nổi tiếng của cách mạng rồi đây một ngày nào đó thác chị ăn sẽ cho ra năng lượng tủy điện dồi dào cung cấp cho thành phố mà cho cả các tỉnh quanh vùng Lục Đoá chắc chắn sẽ không còn cái trò thanh tra như hiện nay. Lục chợt ngang câu chuyện. Thanh tra thì hết tên nào được, nhưng là thanh tra đúng nơi đúng chỗ và đúng cách kìa, nghĩa là muốn đánh phải đánh trúng. Có vậy mới bảo vệ được chân lý, nếu không thì ngược lại. Ai, thật đáng buồn. Sau câu nói đó cả hai im lặng, ho dưng lại ở bờ sông Đồng Nai. Ngày nơi thác Trị An bộ, nước reo vang rọi và rừng, vọng trở lại những âm thanh ngồ ngộ. Mặt trời từ trên đỉnh đầu soi ánh nắng xuống lòng sông, xuống thác Trị An và dòng thác và quang lại muôn ngàn vùng sáng lấp looáng ở dưới chân thác nước cuộn cuộn lên như luyến tiếc thượng nguồn trước khi trôi về xuôi có tiếng cây rừng đổ tiếng dao chém vào thân cây và tiếng người lao sao vọng tới trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ và hoạt động của con người chinh phục rừng già trong lòng Tịnh xốn sang cảm giác mà ở Sài Gòn ở nhà máy không thể có trong thời điểm này Lộc ngồi bên anh cùng đâm chiêu suy nghĩ chắc đàn anh cũng không đâm chiêu bởi câu chuyện bưng qua về thác chị An mà Thịnh vừaệ Thịnh nhìn Lộc Gương mặt quắc thước, đôi mắt như sắc xảo hơn Dâu mọc lờm trờm Người bạn trí thiết của anh, người cán bộ nhiệt tình nhất Của nhà máy quên hết mọi chuyện riêng tư Để lên rừng lon nguyên liệu giấy Mấy lần chết hụt giữa rừng già Con người ấy mà người ta nỡ bôi đen à Rồi đây, còn những chuyện gì Xảy ra nữa Tình biết chắc là nếu đoàn thanh tra có quan điểm Thanh tra đúng đắn, minh bạch Thì phương án giấy trắng sẽ tồn tại, sẽ được bảo vệ Nhưng mục đích của tư phát Và những kẻ ủng hộ anh ta đã rõ ràng, học sẽ không dừng lại ở việc tung hỏa mù, học sẽ tìm mọi cách hãm hại sự nghiệp của nhà máy thậm chí học sẽ hãm hại những người nhiệt tình như lộc. Điều đáng nói tới đáng giật là họ làm những việc ấy trong khi họ nhân danh, chủ nghĩa xã hội nhân danh người cộng sản đó phải chăng là những con sâu mọt của chế độ Những con sâu mọt độc khuét, phá hoại, được ngụy trang khéo léo bằng lớp kén vàng áo ngánh của những con nhậu. Thế Thịnh vẫn ngồi đâm chiêu nhìn xuống dòng sông, lộc dục Ta về đi anh Đến giờ trưa rồi đó. Lòng mượn ở khu nhà của một đội sản xuất thuộc Lâm Trường, đại bàn doanh của Lộc đã đòi đây. Anh em công nhân khai thác dạy từ sáng sớm, ăn bữa sáng tật non rồi vô rừng, mang theo một suất ăn trưa. Buổi chiều 6 giờ họ mới về ăn tối. Tịnh Hải Đồng thấy nhà ngủ, nhà ăn sạch sẽ, rừng nào cũng có mền mùng đầy đủ. trước mỗi giãi nhà, anh em trao lùng lẳng vài chục giò lan. Có nhiều giống lan quý, anh em cưa cả khúc cây lớn dinh về, hương thơm ngạo ngạt. Mạnh bờ tâm đi cùng anh em từ sáng sớm, suốt ngày hai chàng trai ấy làm việc cùng mọi người, vừa chặt vừa khuôn vác lộ ồ, họ còn thường xuyên nhắc nhở anh em để phòng tên nạn lao động. Mạnh có sáng kiến chia đoạn đường từ nơi khai thác ra bãi tập kết làm 4 phần và chia từng tổ khai thác ra làm hai. Một chuyến chặt và khuôn vác lồ ô qua một phần tư đoạn đường, một nửa còn lại chuyên vác lồ ồ qua 3 tư đoạn đường còn lại. Cứ thay nhau mà làm như thế, năng suất lao động nhờ vậy tăng hơn kiểu mạnh ai nấy làm. Kể lại cho tôi nghe cách làm của anh em, không giấu được niềm tự hào. Họ là những người tuyệt diệu, đúng là trai Sài Gòn anh ạ, đã làm là làm hết ga. Bây giờ, bí nhất là chuyện đường xá chuyên trở. Ông có nhớ ở ngoài Bắc, người ta đưa cây về xôi bằng cách nào không? Không biết có anh chàng nào làm bài thơ, bè xôi sông La được giải thưởng đó. Thịnh mỉm cười nhìn lộc Trời ơi, sao kia đầu tôi nó tối quá? Trời ơi, có vậy mà tôi không nghĩ ra? Đúng rồi, kết thành bè thả theo sông Đồng Nai về đến chân cầu xa đổ. Ta sẽ bốc lên xếp bỏ đó và thế là An Lê, xe cơ vệ ăn hàng ở cầu xa đổ tếp kịp được hàng trăm lít dầu không ít đâu. Số rách số rách này, khi qua thác có trường đông, được mà, lo gì chuyện bật đó. Nào, ta đi ăn trưa đi. Nếu không mất chuyện, anh cứ về trước, ngày mai tôi sẽ về lãnh tiền lương phát cho anh em. Tình hình bọn phun rô ở đây ra sao? Chết cha, tôi quên chưa kể anh nghe, bọn phun rùa khá xa, cách đây 2 tuần, chúng nó phá phách gì đó nhưng không đáng kể. Nhưng có chuyện này, anh biết không, tuần trước tôi cùng đi với Mạnh ngược dòng đồng nai khảo sát địa hình để coi nơi nào thuận lợi cho việc khai thác. Mãi lo công chuyện, chờ về chiều rúc nào không hay. Chúng tôi chuẩn bị qua sông để trở về bờ bên này thì từ trong rừng phía trước mặt một người hối hạ dớn rác bước đi. Tôi bấm thẳng Mạnh nép vào đùm cây. Nghe đó là ai? Và giờ này còn vô rừng sông làm chi? Những câu hỏi đó bật ra trong đầu tôi. Thằng Mạnh lăm lăm cầu AK trong tay. Tôi do hiểu bảo nó nằm lặng theo dõi. Còn cách chừng hai chục thước thằng Mạnh nói. Ông chủ tịch hai. Tôi rút máy ảnh ra và chạy nghề nghiệp mong đại của tôi từ những ngày đi sân ảnh thời sự vẫn còn. Tôi nhìn qua ống kính và vẻ mặt lân giảo của hắn, đôi mắt tí hí, đôi lông mày rậm gì của hắn lọt vào máy của tôi. Tôi bấm liên tiếp hai kiểu. Hắn không hề hay biết gì. Lúc đó đã là 4 giờ chiều, lưng nó mang chất ba lô có lẽ khá nặng, tay nó cầm con dao như người đi rừng thực thụ. Suốt đêm đó tôi không ngủ được. Mày là ai hả hài? Mày vô rừng do đó làm gì? Hướng mày đi là hướng tàn quân phun rô hoạt động, không lẽ mày đi điều tra bọn nó mà đi có một mình? Phải chăng mày chính là tay chân của chúng, mày tiếp tế cho chúng mà nhận lệnh của chúng? Mày chứ không phải ai khác đã gây nổ phá hoại việc khai thác cỏ xuyên nữa giết mất thằng sáng của chúng ta tôi trắng phim phim chụp rất nét Nghe mà sau khi giờ ảnh tôi đã gửi mấy tấm ảnh cho công an huyện từ đo tượng của tôi về kẻ thù chui vào hàng ngũ của ta ngày càng đậm. sáng nào trước khi đi làm tôi đều nhắc anh em cảnh giác súng đạn việc canh gác được lo chu đáo đêm nào tôi cũng cho anh em thay nhau tuần tra khu vực này ông cảnh giác là phải nhà máy đang có chuyện rắc rối đừng để xài thêm rắc rối khác tôi đâm ra suy nghĩ nhiều anhịnh à Kẻ thú bây giờ phức tạp hơn trong chiến tranh Chúng có lớp vỏ bóng rất kín Chúng ở ngay trong các cơ sở của chúng ta Ngay trong đội ngũ của chúng ta Chúng chào cờ, hát quốc ca, quốc tế ca và hô khẩu hiệu rất lớn Chúng nói như lãnh tụ Nhưng chúng này là kẻ thân thù cách mạng Làm sao để lật mặt chúng Tôi tin là chúng sẽ bị vạch mặt, bị trừng trị Ông có niềm tin thì mọi chuyện không đáng ngại nữa Thôi, tạm biệt nha Cứ nấn đa mãi thì không làm sao rời nhau ra được Này ông cháu Độc nói với người lái xe cho Coi chừng mấy cái cầu đó Chúng đừng làm từ thời con mẹ Lệ Xuân khai thác rừng. Cầu yếu đường trơn, ông đi ngon lành nghe ông. Chú bà cứ yên tâm, tôi dành con lỗ này rồi. Xe từ từ lăn bánh, lộc chạy theo đưa cho thịnh mấy giò huyết nhung lan và hài vệ nữ. Những đoán lăn rừng tỏa hương thơm và sắc đẹp kiêu sa, thanh khiết. chương 6 1 Đám hỏa mùa người ta tung ra, đã có hiệu quả. Dư luận trong các xí nghiệp in cũng như trong thành phố xôn xao bàn tán, có nhiều xí nghiệp tán đồng với nhà máy Hy vọng, nhiều giám đốc tin tưởng rằng thịnh sẽ thắng cuộc. Nhưng những lời nói sóc vẫn không thiếu, ông Mãnh, giám đốc xí nghiệp in quyết tiến ngập thị ngờ cuộc hợp toàn xí nghiệp liên hiệp đã không hút mà mỉa mai. Chà chà, phải này đã cờ đầu có lẽ chấp chới dữ ha. Trong phong trào công nhân ngành in, lan sóng dư luận về Hy vọng làm nhiều người xưa nay hy vọng đã cột hứng, họ không còn biết tin vào cái gì nữa. Mong có được một sự phát triển của sản xuất để đời sống khá hơn có việc làm tức là có đóng góp cho đất nước ấy thế mà dụp một cái người ta kiềm kê nhà máy như kiềm kê cải tạo tư sản không bằng cuộc đời thiếu gì kẻ đục nước thả câu thiếu gì những kẻ mặt con đường danh vọng gắn liền với sự đạp đồ người khác họ như chiếc máy sấy tóc hết mở miệng ra là thổi phồng lên mọi chuyện như thổi phồng máy tóc xẹp lép của những phụ nữ lớn tuổi thành thử với những người này câu chuyện về nhà máy in hy vọng thế này thế nọ giám đốc Tịnh phó giám đốc Lộc thế nọ thế kia Những chuyện trời ơi đất hỡi cứ nhân lên một thành 10, 10 thành trăm và cuối cùng thì chuyện thành ra thế này. Thành và cho tư nhân hồn vốn nhân danh nhà máy làm một giấy đòi lấy giấy bán chợ đen, mỗi tấn giấy giá nhà nước quy hoạch 6000 đồng bán 9000 đồng, 12000 đồng, tiền lời thịnh Lộc chia nhau. Có sớt cho công nhân chút để bịt miệng vân vân. Những chân rết của tư pháp của học còn manh về văn phòng của họ hai ông lắm chuyện động trời hơn. Đại loại thế này Thịnh ký giấy cho phép công nhân đi nước ngoài để ăn hai ba cây vàng, nhà thịnh lúc nào cũng có người lui tới quả các biếu xén, còn Lộc thì tuyển người khai thác với tiền thế chân 10.000 đồng mỗi người, đi khai thác lò ô thực ra là chỉ khai thác gỗ quý và buôn lậu lâm sản, rằng nhà Lộc nhà Thịnh khéo bây giờ đồ đạc nhiều không kể xiết, vân vân. Một trong vài người thân tin nhất của ông Phát là thân tổ trưởng mới được đề bạt sau hai kỳ thi tạo giỏi đầu năm, hồi mới về nhà máy thân làm cho ông Phát khó chịu vì cái mặt tròn xoe mập ú Chiều cao không quá một mét6 mà chân nhỏ như chân con gái canh tay ngắn trồn nhưng lại to như bắp chuối thân có đến thăm ông phát mấy lần tại nhà riêng mấy đợt đó nhằm dịp ông phát bạch thân đến mang theo quà gồm thuốc men trái cây rượu cùng những lời tâm hỏi rất chân tình mấy thứ lần vật trong nhà như chiếc đèn ống bị đen dầu kêu vòi nước bị hờ doang kết nồi cơm điện bị hư bộ phận tự động chị tạoo nhờ thân sửa chữa ngon lành trở đại dần ra ông phát coi thân như người trong nhà thân kêu ông là chú còn ông kêu mày tao với thân như bảo con ruột Thân được ông phát giao cho việc theo dõi Thịnh và Lộc bà mẹ của Thịnh lên chơi mang tiêu gà cá nếp, bữa cơm có bà cụ ở quê lên chơi khá xôm tụ thân về báo cáo về ông phát Đồ dày bà Khanh đi chợ cả trăm đồng mỗi ngày Chú tư bữa trước tới có chục món gà quay cá lóc nướng nguyên con rồi nếp đậu xanh canh chua cá bông đau thiệt quá cỡ trái nhà ra mặt chuột nghe tư lầm mẩm vậy chú Tư có hay chuyện ông Lộc về chưa hả Lộc về thì có gì đang nói ông về lãnh cả bạn đồng tiền mặt đưa lên rừng cho mọi người à ha thiệt hả Phát bật dậy nhìn thân trọng trọng. Còn thấy tận mắt ông đếm tiền bên tài vụ mà. Ừm, im nghe mày. Coi như mày chưa nói tao nghe chuyện này nghe mày. Ngay sau khi thân ra khỏi phòng, ông phát điện thoại cho học kể cho học nghe câu chuyện vừa rồi. Nghe xong học suy nghĩ dên lát rồi nói. Ông qua gặp tôi ngay. Tại phòng làm việc của học, nhàn đang cạo gió và xoa bóp cho học. Ông Phát gõ cửa, học lên tiếng, cứ vào. kia anh Tư đã qua. Nhàn vừa xoa bóp trên hai bảo vai của chồng vừa nhìn Tư Ph Tư Phát đóng cửa, lặng lẽ ngồi chờ, một lát nhàn ra khỏi, đi ngang chỗ Ông Phát, nhàn còn kín đáo đán lông nhèo với ông. Học uống cạn ly nước lọc cùng mấy viên thuốc rồi nhìn Tư Phát về nghiêm trọng. Đã đến lúc phải thực hành mục tiêu vạch ra, phải đốt cháy giai đoạn. Tôi chưa hiểu, Tư Phát ở người ra. Ông ghé sát tay Tư Phát nói rõ ý định của mình, nghe xong Tư Phát không giấu được vẻ bàng hoàng, làm làm vậy có quấy không? Trời, ông mà còn lo chuyện phải quấy nữa sao? Nếu ông ngại, ông không làm, cuộc thanh tra sẽ chẳng đưa lại tích sự gì hết. Tình vẫn là giám đốc, bột giấy vẫn được sản xuất, ông vẫn là kẻ hữu danh vô thực, thế giới vẫn như thế này, ai vậy đợt. Cờ nhan trước cho thằng trọng, tra em kiểm soát gian lộ thì không có, nhưng tôi e rằng Lộc sẽ không chịu bị bắt giam đâu. Ông gây thơ lắm, đời nào nó chịu, nếu tao không bày sẵn thế trận, ngay sau khi nó bị đưa về trại giam, đoàn thanh tra phải biết để làm việc ngay chứ, như thế trong khi đoàn thanh tra đang xác minh, Lộc phải bị giam. Trời kế dâu quá, kế dâu quá, tôi chịu anh đó, không phải là lúc khen nhau, ông về làm như vậy đi. Ở trên này tôi sẽ loàn tin đó ngay, khi biết chắc là Lộc đã bị bắt cùng với số tiền mặt và thế là ok, toàn ngành sẽ đen ăn hắn tải. Sáng sớm, chiếc xe Mazda do Lộc điều khiển rời thành phố lao vun vút trên xa lộ. Tới ngã 3, Lộc giảm tốc độ chạy qua trạm như mọi khi. Đột ngột chiếc cờ hiệu vung lên cùng với tiếng còi trói tai của nhân viên kiểm soát công lộ. Lộc dừng xe tắt máy mở cửa bước xuống, anh chậm chăn với trọng. Người đã nhiều lần gây khó dễ cho việc chuyên trở cỏ Mỹ lộ ồ về nhà máy. Hầu như chuyến xe nào tài xế cũng phải lót tay cho trọng chi hít một gói thuốc lá đầu lọc, không thì cũng một tờ giấy bạc 50 đồng. Lộc chưa nói gì, trọng đã lên tiếng hách dịch. Anh cho kiểm tra giấy tờ xe? Sau khi đọc sơ sơ mấy tờ giấy rất hợp lệ của lộc, trọng nhìn vào xe hỏi. Anh chở gì trên xe? Đồng chí khám xe? À? Lộc hỏi lại, tôi có quyền khám bất kỳ xe nào khi thấy khả nghi. Được, xin mời. Trọng trực tiếp khám xe, không phải mất thời gian, trọng xách ngay ca-táp của lộc xuống mở ra trơ căn táp đầy nhóc giấy bạc ngân hàng loại mới nguyên. Anh lấy số tiền này ở đâu?" Trọng hỏi. "Anh đọc trong giấy này thì rõ. Tôi yêu cầu anh trả lời." Trọng quát lên. "Tôi đề nghị anh nên nhã nhặn khi làm việc. Đây là tiền lương của công nhân khai thác tháng trước và số tiền ứng cho tháng này, tổng cộng là 180.000 đồng. Lương gì mà giữ vậy? Có 60 người. Đây là lương khoán có thưởng, công nhân khai thác lâm nghiệp lương phải cao hơn lương thời gian. Tôi không hiểu, tôi là chứng quý, tháng lãnh có 100 đồng bạc, một công nhân cơ khí tháng có hơn bảy chục." Một giám đốc nhanh thắng lãnh 115 đồng là quá cỡ. Anh nói lương gì mà có 60 người, lãnh tới 180 ngàn. Lương sản phẩm cho người lãnh công nhật, anh không hiểu à? Chưa có nơi nào trả lương cao như vậy. Đừng bị tôi, đây là số tiền quá lớn, thành phố đang khan hiếm tiền mặt. Nhà nước không có tiền mua lúa, vậy mà anh mang trong người số tiền trị giá tới 90 cây vàng, quá cỡ. Vậy anh tính sao? Lọc bực tức ra mặt, anh bị tạm giữ. Trọng nói lạnh lùng khoát tay ra hiệu cho mấy nhân viên đứng đó. Các đồng chí giả anh ta về trại ngay sẽ hơi và tiền, tôi sẽ ra cho cấp trên quản lý. Tôi phản đối, Lộc kêu lên, đừng phản đối vô ích, đây là luật pháp, trọng cười gằn giọng. Tin Lộc bị bắt tới thịnh qua máy điện thoại, anh chưa kịp hỏi xem người báo tin là ai, Lộc đã bị bắt vì lẽ gì, đang bị giữ ở đâu thì người ta đã cúp máy. Anh quay điện hỏi sở công an thành phố, mãi đến cuối giờ làm việc buổi chiều anh mới được trả lời, Lộc đã bị bắt quả tang khi đang đem một lượng tiền mặt rất lớn của nhà nước đi chia chác cho bọn làm ăn bất chính. Tình giận sôi lên, Chóng váng ngồi gục xuống bàn làm việc. Không khí nặng nề bao trùm nhà máy hy vọng như có đám tăng. Đoàn thanh tra được yêu cầu tới trại giam nghe lời khai của Lộc. Tại phòng tạm giam, Lộc vừa qua một đêm giận dữ mất ngủ, mắt đỏ hoe, tóc dựng đứng, áo quần, mặt mày phờ phạc. Lộc tập thể dục trong phòng giam. Anh ghé sắt mặt vào cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Có người đi tới, Lộc nhận ra gương mặt quen. Anh cố nhớ nhưng chưa thể nhớ ngay được. Cửa mở, người vừa tới lên tiếng. chắc anh Lộc không nhận ra em Anh là em là Bình, chiến sĩ bên phòng Quảng ninh được anh cho đăng báo hồi đó mà. À Bình, tôi nhớ ra rồi. Trong đại đội của Trung phải không? làm chi ở đây, em phụ trách trại giam này. Bình thuộc phòng nào của sở? Hình sự ạ. Bình rút thuốc lá 10 độc, đăm mắt nhìn ra bên ngoài rồi nói nhỏ. Em nói để anh hiểu ra mọi chuyện, dường như có chuyện gì đắt néo đằng sau vụ bắt Trạm Minh, cảnh sát giao thông bắt vì lý do kinh tế lại giao cho cảnh sát hình sự quản lý chứ không phải cảnh sát kinh tế xử lý. Em còn được cấp trên dặn là phải nghiêm khắc đặc biệt về Bình yêu, cái gọi là đặc biến nghiêm khắc ở đây rồi. Niên cấp trên của cậu là ai vậy? Anh còn nhớ Thiếu úy Sảng hồi đó không? À, tại đồn trưởng công an ở vùng mỏ, ăn hối lộ, bị mình phê phán đích danh trên báo Quảng Ninh năm 70 chứ gì. Giờ bây giờ anh là cấp trên của em đó, luận giỏi lắm. Thôi, anh đi rửa mặt đi, em đi lo nước nóng cho anh đã. Này, cậu dám cứng lại cấp trên sao? Em làm theo phải và trái tim. Đại úy cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sảng đập bàn quát. Vì sao tôi hỏi ba câu liền mà anh không trả lời? Lộc vẫn ngồi, im lặng hút thuốc. Anh quan sát xem con dối trước mặt anh đang làm trò gì. Quá khứ của Sàng hiện rõ trong áp anh. Ngay đó Sàng còn là thiếu ý phụ trách một đồn công an ở vùng mò. Hắn đã hống hách, đánh trời khá nhiều người. Với bọn buôn nậu và bọn ăn cắp tài sản nhà nước thì hắn tiếp tay vì đã ăn hối lộ. Đặc biệt với đối tượng buôn lậu là phụ nữ còn trẻ, điều kiện ăn hối lộ của hắn không phải là tiền bạc mà là sự hiến thân của người đó. Nhận được nhiều thư tố cáo của quần chúng, Lộc đi điều tra cùng với một trinh sát của công an tỉnh. Toàn bộ vụ đó đã được phơi bày trên báo địa phương. Sàng bị cách trức phải đi cải tạo. Không hiểu bằng cách nào mà hiện giờ hắn đã mang lon đại quý phụ trách ở địa bàn này. Không lẽ sau cải tạo hắn tiến bộ nhanh đến thế? Sàng lại quá to. Sao? Anh có trả lời không? Anh không đủ tư cách hỏi tôi. Anh biết anh là ai rồi chứ? Lộc nhìn trầm trầm và mắt hắn. Sàng đỏ mặt lên ú ớ không biết làm sao hai bàn tay hắn run lên để giấu sự hộ tện và lúng cuống hắn thét gọi một chiến sĩ đứng bên cạnh kêu đồng chí Bình Li hỏi cung cho tôi sang bước ra ngoài mình ngồi vào ghế đối diện với Lộc giọng chậm rãi để nghị đồng chí Lộc cho biết cụ thể số tiền mà đồng chí mang trên xe tôi đã nói ngay từ đầu với anh chồng và chạm kiểm soát xa lộ số tiền 1800.000 đồng gồm tiền lương của tháng trước và tiền ứng lương kỳ đầu của tháng này cho sá người đúng Lương khai thác lâm nghiệp hưởng theo sản phẩm có thưởng. Xin đồng chí nói cụ thể hơn. Chúng tôi đang cần nguyên điều làm một giấy, vì thế chúng tôi đề ra chế độ thường rất cao để có năng suất lao động tăng, và lại điều kiện làm việc trên rừng rất gian khổ. Nếu cứ hưởng lương như công nhân lâm trường quốc doanh 6 đồng một ngày, thì không ai làm nổi. Theo định mức, một công nhân một ngày khai thác 100 cây lồ ồ được lãnh 60 đồng. Từ cây thứ 101 trở đi, mỗi cây được lãnh 2 đồng. Từ cây thứ 120 trở đi, mỗi cây được lãnh 4 đồng. Trong kinh tế người ta gọi đó là chế độ Nhờ chế độ thường lũy tiến như vậy mà thu nhập bình quân của một công nhân đạt từ 2.000 đến 2.500 đồng mỗi tháng. Có nhiều người đạt 3.000 đồng. Tất nhiên năng suất lao động của chúng tôi cao hơn công nhân lâm trường quốc doanh rất nhiều. Cùng khai thác lồ ồ, mỗi ngày một công nhân lâm trường quốc doanh chỉ khai thác được 120 cây lồ ô Trong khi đó chúng tôi đạt bình quân 150 cây đến 200 cây là chuyện chờ ra đến tận cửa rừng kia. Có nhiều lộ ồ đưa về nhà máy, có nhiều bột giấy thì phúc lợi càng lớn. Và từ đó tiền thường càng ngày càng nhiều, chứ không dừng ở mức như hiện nay Tư Lợi Trần Đoàn Thanh Trang ngất lời. Anh nói cho rõ, trong số 180.000 đồng, bao nhiêu là tiền lương, bao nhiêu là tiền thưởng, bao nhiêu là tiền đứng trước. Tôi đã có danh sách cụ thể, anh có thể đọc trong đó. Bản danh sách này được lưu ở phòng tài vụ lao động tiền lương, phòng giám đốc và phòng sản xuất. Tại sao ở ngân hàng không có? Điều đó anh đã rõ, chúng tôi không được ngân hàng cấp 4 sản xuất một giấy. Như vậy là các anh làm việc theo kiểu tự thu tự chi. Tư Lợi nói và nhìn khắp lượt mọi người trong phòng, một sự vi phạm quá quát nguyên tắc quản lý sinh nghiệp, quản lý tài chính, một lượng tiền mặt quá lớn đang được lưu hành ở nhà máy in Hy vọng. Anh muốn quy kết thế nào mặc anh. Lộc Bình Thản, tôi chỉ nhấn mạnh rằng đối với người lao động, chúng tôi phân phối rất công bằng, làm nhiều hưởng nhiều. Công nhân chúng tôi làm ra một giấy tức là phục vụ sự nghiệp chung của đất nước. Chúng tôi không mang giấy bán chợ đen. Giấy chúng tôi đổi được trở thành nguyên liệu in cho các nhà xuất bản, các cơ quan nhà nước. Số tiền lợi thu được nhờ có bột giấy đổi giấy, chúng tôi dành 50% cho tái sản xuất 10% nộp bằng ngân sách nhà nước Dù không phải nộp Vì chưa được các vốn 40% còn lại dùng làm quỹ khen thưởng Tóm lại anh sử dụng thiết bị phương tiện của nhà nước Để làm ăn riêng Rồi nhà nước được có 1 Còn nhà máy được tới 9 Tỷ lệ 19 đó, ai cho phép Dường như anh không hiểu Hay là anh không chịu hiểu Cơ sở sản xuất bột giấy do chúng tôi tạo ra Không xài một đồng vốn của nhà nước Mọi phương tiện thiết bị, năng lượng nếu có được sử dụng Chúng tôi đều nộp khấu hao cơ bản Như thế anh cho rằng tỷ lệ 1:9 là đúng. Tôi không nói là đúng cho mọi trường hợp, nhưng nó phù hợp với thực tế của hy vọng trong giai đoạn này. Thực ra cũng không phải là 1/9 nữa. Chúng tôi dành tới 50% số tiền lời cho tái sản xuất, thành thừa công nhân được hưởng có 4, còn nhà nước hưởng tới 6, 6:4 chứ không phải 1:9. Tần đồng nghị biện, anh chia cho công nhân cả ngàn đồng mỗi tháng, anh không thấy cắn rứt lương tâm sao? Trong khi cả nước đang khó khăn, lương một kỹ sư cơ khí cũng chưa đầy 70 đồng. Có làm thì có hưởng không thể lấy chủ nghĩa bình quân áp dụng trong lao động được. Chúng Huy Bình nãy giờ ngồi nghe lực và lời đối đáp, thấy đã đến lúc chấm dứt vấn đề ở đây, bình nói: Xin phép ngắt lời các đồng chí, tôi vấn đề chính sáng nay tại đây kể như đã xong. Theo biên bản ghi lại, có thể kết luận rằng đồng chí Lực mang trong người số tiền đó là có lý do chính đáng, không phải là việc làm phạm pháp. Thức trách của chúng tôi chỉ cần đạt tới một kết luận như vậy, còn mọi việc có lẽ để cấp trên của chúng tôi giải quyết tiếp trên cơ sở kết luận đó. Còn ai có ý kiến gì không? Đồng chí giám đốc nhà máy mời đồng chí Nếu như về kết luận rằng về đồng chí Lộc mang số tiền mặt trên xe là không phạm phát thì việc trả lại tự do cho đồng chí Lộc là điều cần được giải quyết ngay đây là đề nghị của tôi giám đốc và toàn thể 600 cấn bộ công nhân nhà máy in hy vọng Vâng đồng chí quy yên tâm chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên để giải quyết ngay. hay thành cậ Di Lộc tại phòng giam trước khi ra về anh đề nghị Trung Huúy Bình tạo mọi điều kiện chăm sóc lộc và yêu cầu trả tự do ngay cho Lộc Bình nói thì cứ yên lòng Bình ủng hộ và bảo vệ quản lý mặt khác còn chuyện tình nghĩa của mình với Lộc nữa Thịnh thấy yên tâm thật sự. Về tới cơ quan chưa kịp lên phòng, Thịnh đã bị anh em vây quanh hỏi chuyện Nộc. Từ trong ánh mắt mọi người Thịnh đọc thấy sự lo lắng thương yêu của quần chúng dành cho độc, Thịnh như được tiếp thêm nghị lực. Trong những giờ phút căng thẳng thần kinh như thế này, thái độ của Thịnh, sự vững vàng tự tin của anh tác động rất lớn đối với quần chúng. Mặt các sự chăm lo, thương mến của mọi người dành cho người lãnh đạo như một liều thần dược, hơn lúc nào hết đây chính là thước đo niềm tin yêu của tập thể công nhân. Một đoàn đại biểu hai chục người do thư ký công đoàn dẫn đầu mang đường sữa trả lụa trái cây đến thâm lộc ở trại giam ngay sau khi thànhnh về tới nhà máy nhưng một cuộc sốc khác lại đến với Thịnh trong phòng giám đốc lệ thi đang ngồi chờ bề mặt mệt mỏi ủ rũ Thịnh mở cửa bước bước phòng lệ thi vẻ ngoan ngoãn như một đứa con gái trong nhà đứng dậy đón cho về thưa chú mới về ạ có chuyện gì vậy cháu Dạ lệ thi khóc cô nói trong tiếng khóc mà cháu bắt cháu phải ra đi từ 5 tuần tới cô chuyến bay của hãng éăng Thịnhsữ người Anh hiểu ra vấn đề, sự ra đi của lệ thi là hoàn toàn có thể thông cảm, nhưng sao lại đúng vào lúc này? Nhà máy bị thanh tra, Lộc bị bắt, giờ lại thêm sự ra đi của một công nhân. Rồi kẻ xấu sẽ có thêm cớ để bôi nhỏ nhà máy, bôi nhỏ anh. Tại sao lại nhè đúng lúc này mà ra đi nhỉ? Cây đây mấy tuần, anh có được nghe lệ thi báo cáo về chuyện bà mẹ thì mọi cách đều cuộc ra đi được sớm rùa. Nhưng khi đó thì không nghĩ là lệ thi lại ra đi đúng vào lúc này. Cháu không thể làm khác được, chú thông cảm cho cháu. Ồ, chú không trách cháu làm gì và này hợp lý hóa gia đình cũng là nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa chứ. sự ra đi của cháu là đáng được cảm thôngì như đã có dịp chú nói trước anh em trong nhà máy phải có tình yêu cho ạ Nếu trong cháu tình yêu nước luôn giật cháy thì dù ở Pháp ở Hoa Kỳ hay ở góc biển trên trời nào cháu vẫn có thể có những hành động yêu nước hướng về dân tộc về tổ quốc có một số người sống ở trên đất nước này mà không hề quan tâm đến xã hội không đóng góp gì vào cho đất nước họ chỉ là một gánh nặng Ô chút Thịnh Lễ Thí thốt lên Những lời của Thịnh như cởi bỏ đớn gánh nặng trong lưng chi của cô. Cô gái nhìn Thịnh, nhìn như nhìn một người cha. "Chú hiểu được lòng cháu, cháu sẽ không bao giờ quên được chú, không bao giờ quên nhà máy in hy vọng." Lệ thi hòa khóc nức nở, thình lặng lẽ đi ra nhẹ nhàng quanh phòng, để cho cô gái ngồi ngoai bớt nỗi thân. Thịnh cảm thấy chưa lúc nào trong anh những suy nghĩ về con người, về cuộc đời lại cuồn cuồn sôi động như lúc này. Một trạng thái xúc động khác thường đang diễn ra trong anh. Những con người chân chính như lộc thì bị bắt giam. Những người mà cả cuộc đời hết lòng hết sức bảo vệ xây dựng đất nước như Lộc thì bị tìm cách hãm hại bôi nhọ. Những công dân trẻ nhiệt tình, giàu lòng yêu nước, với tân thái hồn nhiên, trong sáng như lại thi thì buộc phải ra đi. Còn lại tình yêu quê hương, tình yêu với Hải, liệu cô bé có gìn giữ được không? Trung điện thoại báo hết giờ làm việc, kỹ sư Hải gõ nhẹ cửa bước vào. thành bước tới nắm lên bàn tay của Hải. Anh nhìn kỹ người kỹ sư trẻ như thăm dò sự xúc động của Hải tới mức nào. Hải nhìn lại Thịch tin tưởng. Trông cậy và cố tỏ ra rất bình tĩnh. Cháu không còn cách nào giữ được lệ thi. Có chứ? Nếu cháu yêu lệ thi, cháu xứng đáng với lệ thi. Và ngược lại, nếu lệ thi xứng đáng với tình yêu của cháu, lệ thi yêu cháu thì cháu không mất lệ thi đâu. Chú tin rằng cả hai cháu không mất nhau mà đất nước mình, nhà máy mình sẽ không mất lệ thi. Chú... Lệ thi vẫn nức nở khóc. Chú... Hải nhìn Thịnh. Giám đốc Thịnh nắm bàn tay Hải đặt vào bàn tay lệ thi rồi nắm chặt lấy hai bàn tay đó. Chú tin là cháu sẽ trở về, cháu yêu Hải, qua pháp cháu hãy chịu cố học, nhà máy đang cần tri thức, không có tri thức thì nước mình dân mình muôn đời tụt hậu so với nhân loại. Chú mơ ước được trí thức hóa đội ngũ công nhân của hy vọng. Chú mơ ước nhà máy mình sẽ tiến tới trình độ hiện đại, một tập đoàn sản xuất kinh doanh đã tới trình độ yến ấn quốc tế. Qua đó cháu hãy tìm học một nghề gì đó liên quan đến hóa ảnh hay là phân tích màu điện tử chẳng hạn. Bên đầu lúc đó khi cháu trở về, cháu sẽ càng hạnh phúc hơn chấp tình yêu của Hải, chờ nhau giăm ba năm được chứ. tịch Chú làm cháu thấy yên lòng, cháu sẽ không thất vọng chú à. Chú tin ở các cháu. Chiều xuống, thỉnh lưng tức đi bộ về nhà. Con đường nhỏ ban ngày họp chợ đầy nghẹt người, giờ này vắng hoe. Giữa tim đường ngồn ngộn rác rời được quét từ hai bên lề đường. Chờ xe của công ty vệ sinh tới hốt. Còn ở những phố chợ, hai bên lề đường là sập hàng, nên rác lại được tụ đống ở giữa tim đường. Trừng ba giờ sáng, xe của sở vệ sinh chạy tới hốt đi, mà đầu cho một ngày chợ mới. Thịnh bước nhanh qua những đống rác rưỡi đầy rồi nhặn giữa tim đường bồi chiều. Nếu không tinh mắt nhanh chân, anh sẽ đạp phải, rùi nhặn sẽ bu lấy anh. Phải tinh mắt nhanh chân và lòng không nặn. Con phố chợ chiều là thế và cuộc đời cũng là như thế. Biết tin chồng bị bắt, Hà bông đứa con trai hút đến nhà Thịnh. Đôi mắt Hà giáo hoài ngó tịnh đâm đâm. Thịnh đọc trong đôi mắt ấy sự hờn trách. Hà lặng lẽ đứng đó không hỏi, không nói một lời. Đứa con trai cũng lặng im trên tay Hà Thịnh đất tay âm đứa nhỏ nói như nực đứa bấy mà cũng như nói với Hà. Bà Lộc sẽ trở về với má con cháu, ba cháu là người tốt, những kẻ bô nhỏ ba cháu bắt giữ ba cháu sẽ phải chịu trách nhiệm. Chú còn thì ba cháu sẽ không mất danh dự đâu, mà nếu như có tội thật sự thì chú sẽ gánh chịu, chứ không phải ba cháu. Nghe Thịnh nói, Hà đặng đẽ ngồi xuống ghế, Khanh mang ly nước tới cho Hà. Em xin chị. Uống nước đi hả, mọi việc rồi sẽ rõ ràng, chẳng lẽ pháp luật lại không ủng hộ kẻ đúng hay sao? Em đâu có hoang măng Em chỉ thương chồng em và giận bọn người xấu Chuyên ám hại người ta Chúng sẽ bị vạch mặt hả Ở đời ác giả ác báo Rồi chúng cũng chẳng ra gì cho mà coi Hồi chiều đi làm về Em thấy chú Hảo với chú Anh mang quà tới cho các cháu Nhà máy luôn quan tâm đến má con em Em thấy vững bụng Thì thương anh bị giam giữ, tội nghiệp Tối qua, mấy chú ở sở thể dục thể thao Gửi vé đá banh bề cho anh ấy. Mà Hà khóc hu, hu như một đứa trẻ bị oan nước Khóc được một lúc Hà bình tâm lại Với những người phụ nữ như Hà, giọt nước mắt không hẳn là sự thể hiện của sự yếu đuối. Mà dù Thịnh và Khanh mời ở lại dùng bữa tối, Hà khăng khăng đi về, hai mẹ con trên chiếc xe đạp Caricatang, thằng mấy ngồi ở phía trước, hai cánh tay níu chặt cánh tay mẹ khiến Hà loạn choạng khi mới đạp xe. Một người đàn bà chạc 50 đến nhấn chuông nhà Thịnh. Thịnh vừa từ buồng tắm bước ra, vội bắt xuống cầu thang mở cửa. Người đàn bà nhìn Thịnh từ đầu tới chân, giọng lễ phép: "Xin lỗi, ông có phải là giám đốc nhà máy in Hy vọng?" Đúng, chỉ là... Thưa ông giám đốc, tôi là má của cháu Mạnh. À, mời chị đến nhà. Thầy nhưng lối cho khách. Chị chịu cực chút nha, tôi ở tận đầu 4 đó. Không sao đâu ạ. Lâu lâu leo thăng lầu một lần cho biết mà. Đó là một người phụ nữ hiểu biết thức thời. Năm 19 tuổi bà lấy chồng, năm 20 tuổi sanh thức con trai đầu lòng, mà đó là đứa con trai độc nhất. Mạnh ra đời chỉ có má, thiếu ba. Ba của Mạnh chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ rồi tập kết ra Bắc. Ông đã hy sinh tại Hà Nội năm 1972 trong chiến dịch điện biên phủ trên không. Suốt mấy chục năm dòng người mẹ ấy đã kiên trinh chờ chồng, nuôi con. Mạnh được nuôi giải chu đáo, học hết thú tài thì bị bắt đính. Trong số bạn bè ai cũng kêu mạnh bằng biệt danh vua trốn lính với hàng loạt giấy tờ giả, thẻ căn cất giả và khá nhiều tên. Năm 70 trong đợt vết lính gắt gao nhất. Nhờ người bạn, con của một nhân viên trong cơ quan USAID Mạnh kiếm được tờ giấy chứng nhận giả là nhân viên của cơ quan này. Từ đó mảnh sống đàng hoàng giữa Sài Gòn không phải trốn chui trốn nhủi nữa. Người mẹ có một xạp tại chợ Bình Thành, từ ngày cải tạo tư nghiệp tư bản tư doanh, bà dập dạp ở nhà sống bằng số tiền của dành dụm được. Trước khi cho con làm hợp đồng với nhà máy, hai mẹ con bàn với nhau bán chiếc tàu 100 ngựa cho thuê làm tàu đò tuyến đường Cần Thơ Long Xuyên. Chiếc tàu bán với giá 4 cây vàng, nhưng người mua chỉ đặt có một nửa, nơi còn lại đến nay vẫn chưa đòi được. Đùng một cái mà nhận được giấy báo của ty công an hậu giang yêu cầu mạnh đến trả lời những câu hỏi của ty Liên quan đến chiếc tàu, số là khi mua tàu, bà mẹ đã đăng ký tên con trai mình với sợ đăng kiểm đường sông, lo lắng và sốt ruột bà tìm đến nhà giám đốc Tịnh kể cho thị nghe đầu đuôi câu chuyện và nhờ thị báo cho con bà về. "Chị bán tàu cho ai? có làm giấy tờ hợp lệ chưa?" "Dạ chỉ làm giấy tay thôi ạ, khi nào người mua trả đủ số tiền thì mới làm giấy chính thức. Tôi có nhớ người mua là người nhà của một nhân viên trong ngành công an Cần Thơ." "Vậy thì được, chị cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ báo cho Mạnh về liền." "Dạ vâng, cảm ơn ông giám đốc."